Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ấm ma sư, chiều 1161, tả viễn tháp chủ, hay. Các hạ làm cái gì vậy? Lão Phu lấy ra vật liệu, không phải là vì đan dược, mà là vì cảm tạ các hạ chữa trị tôn tử của lão Phu, còn đan dược này, ngươi vẫn là lấy về đi. Lầm bác liên tục xua tay. Diệp huyền cười nói. Lầm bác trưởng lão, ngươi đừng vội từ chối, hai bình đan dược này, một bình là cho tôn như ngươi lâm thiên, ta nhìn hắn ngăn ngắn mấy tháng thời gian.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 Vừa phạm có thể chữa trị huyền mạch tổn thương của các hạ. Cái gì? Nghe được Diệp Huyền nói, ánh mắt Lâm Bác không còn cách nào rời ra chỗ khác. Công pháp tu luyện của hắn chính như Diệp Huyền nói, có hai loại đặc điểm của hòa hệ cùng kim hệ. Hơn nữa cũng như Diệp Huyền nói, vì duyên cớ này, huyền mạch trong cơ thể hắn so với võ giả cùng cấp có tổn thương rất lớn. Mấy năm qua, hắn tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng vẫn không thể tìm tới một biện pháp có thể chân chính chữa trị. Không nghĩ tới Diệp Huyền không chỉ liếc mắt nhìn ra vấn đề trên người hắn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 Vật liệu phổ thông căn bản không cần đi qua hắn phê chuẩn, nếu quản sự thông báo đến mình, như vậy thuyên chuyển vật liệu tất nhiên hết sức đặc thù. Chờ Tả Viễn tiếp nhận tờ khai, hai mắt của hắn bỗng dưng trợn tròn, lộ ra một chút giận dữ. Vinh Dương hắn lại muốn thuyên chuyển vật liệu quý giá như vậy, là chuẩn bị dùng làm gì? Vinh Dương hắn ở đâu? Trận hắn tới gặp ta. Trung liên quản sự liền đáp: "Tháp chủ đại nhân, hiện nay Vinh Dương đại sự ở khu Tây thành, giúp hắn tới lấy vật liệu chính là Lý gia trưởng lão Lý Như Thành." Tả Viễn cau mày,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 Vinh Dương phó tháp chủ cần vật liệu. tả viễn suy nghĩ một chút nói. Người trước hết để cho Lý Như Thành đưa vật liệu tới cho hắn, chờ hắn giải quyết sự tình, lại để hắn tới gặp ta. tả viễn bình thường không quản lý sự vụ của hồn sư tháp. Bởi vậy hồn sư tháp đại đa số sự tình đều do Vinh Dương đến xử lý, cho nên đối với Vinh Dương xin, hắn cũng không tiện từ chối. Chiều 1162, Nguyễn Ảnh phân tinh thủ, 1. Vì cùng một thiếu niên sau đấu, Vinh Dương dĩ nhiên xin khối hồn tinh kia, đây thực sự là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 Ánh mắt lóe sáng, lòng mang chí lớn, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Vinh Dương đại sư nhìn vẻ mặt của ngươi, tỷ thí lần này xem ra là nhất định có thể thắng lợi a. Lý Như Thành cười nói, đó còn cần phải nói. Vinh Dương nở nụ cười, tự tin nói, người này lúc trước biết thân phận của ta, nhưng còn dám cùng ta đấu, khẳng định là có một ít dự dẫm cùng lá bài tẩy. Vì lẽ đó trong lòng lão phu nguyên bản đối với tỷ thí lần này vẫn còn có chút nghi ngờ, đối với nắm chắc thủ thắng chỉ có 8/10.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 hầu như là mơ tưởng của bất kỳ một tên luyện hồn sư nào. ở trên đầu giá, một bộ công cụ luyện hồn do ngũ sắc tinh tinh khoáng chế tạo, giá khởi điểm chỉ ít cũng là mấy vạn huyền thạch trung phẩm. hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. vinh dương đại sư thậm chí ngay cả công cụ luyện hồn do ngũ sắc tinh tinh khoáng chế tạo cũng lấy ra, xem ra tỷ thí lần này, hắn là toàn lực ứng phó. cùng một thiếu niên so luyện hồn, vinh dương đại sư lại thật tình như thế. quả nhiên là sư tử phù thò, cũng dùng toàn lực a. tiểu tử huyền quang các kia muốn xui xẻo. Trong đám người truyền giã từng trận cải vã, một ít võ giả không hiểu công cụ kia đại biểu cái gì, rồn dập nghe ngóng, mà sau khi hỏi tham gia kết quả, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Vinh Dương sau khi lấy ra công cụ luyện chế, sắc mặt hắn nguyên bản âm trầm, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, hai mắt vô hỉ vô bi, cả người có một loại khí chất nhàn nhạt biểu lộ. Trạng thái như thế này, ánh mắt đông lão ngưng lại, hắn cũng là một tên luyện hồn sư, làm sao không biết, Vinh Dương hiện tại tiến vào trạng thái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 Dung hồn thạch cực phẩm, có thể ở trình độ lớn nhất tan dã tạp chất trong hồn tinh, làm cho võ hồn luyện chế ra càng thêm tinh khiết. Chương 1163, huyễn ảnh phân tinh thủ 2. Cái này là cố hồn dịch, xem màu sắc, hẳn là dùng máu của huyền thú bát giai thêm vào tủy dịch luyện thành, trên thị trường căn bản không thấy được. Ồ, tại sao có thể có 4 viên hồn tinh? Bình thường luyện hồn sư luyện chế võ hồn, chỉ cần một viên hồn tinh đã đủ rồi, Vinh Dương đại sư làm sao lập tức lấy ra bốn viên hồn tinh? Đây là tình huống thế nào?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 Ánh mắt dạng người rực rỡ, mọi người khiếp sợ, Vinh Dương hết sức chăm chú, đã bắt đầu luyện chế. Kỳ thực từ thời điểm để lý như thành đi hồn sư tháp lấy tài liệu, Vinh Dương cũng đã quyết định được cần luyện chế võ hồn gì rồi. Từng trình tự luyện chế, ở trong đầu của hắn cấp tóc lướt qua, hồn thức thất dai sơ cấp phóng xạ. Bỗng nhiên, hai con mắt của hắn đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, tay phải nhanh như tia chớp di chuyển, cấp tóc ở trên bốn viên hồn tinh liên tục điểm qua. Âm âm âm âm.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 Điều này cần luyện hồn sư đối với hồn thức cùng hồn lực khống chế đạt đến một mức độ cực cao. Từ động tác thông thạo của Vinh Dương có thể thấy được, Vinh Dương không chỉ tu luyện thành huyền ảnh phân tinh thủ, đồng thời đã đạt đến mức độ cực kỳ cao thâm. Trong đám người, rất nhiều luyện hồn sư có tầm mắt, tất cả đều ngơ ngác, phát sinh từng trận thốt lên kinh ngạc. Trong Huyền Quang Các, hai tay Đông lão càng nắm chặt, mắt lộ ra lo lắng. Đây chính là trình độ của Thiên Đô phủ hồn sư tháp phó hội trưởng sao? Vốn trong lòng Đông lão đối với Diệp Huyền tràn ngập tự tin,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 và ra khí tức hỏa diễm làm người ngật thở. Hỏa Lân Giác Sư bắt giai, ánh mắt của mọi người phút chốc trợn tròn, phát sinh từng trận ngơ ngác. Hỏa Lân Giác Sư là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong huyền thú bắt giai, cơ thể chúng nó chảy rộng vầy rắc hỏa diễm, khiến cho phòng ngự cực kỳ kinh người, mà độc giác càng có thể rút giấy hỏa nguyên tố trong hư không, thả ra công kích kinh người. Chương 1164, bất tử hỏa điều. Chẳng lẽ Vinh Dương đại sư muốn luyện chế Hỏa Lân Giác Sư võ hồn?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 Vẫn có một đám mây lửa ở trên hồn tinh ngưng tụ, không ngừng vặn vẹo, mãi đến tận hiện tại, mới cuối cùng ngưng tụ thành hình. Đây là một con hòa điểu toàn thân trải rộng hỏa diễm, vĩ phân ba cánh, như duy băng, ở trên đỉnh đầu, còn có một linh vũ bảy màu theo gió phiêu lãng, như phượng quan, tràn ngập sán lạn thánh khiết. Hồn lực của nó vừa xuất hiện, bóng mờ của ba con hỏa lân rác sư lập tức như gặp phải thiên địch, cả người dĩ nhiên run rẩy lên. Lực lượng võ hồn trên người cũng trở nên cực kỳ bất ổn phẳng phất như bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ. Bất tử hòa điều, đây là hồn tinh của bất tử hòa điều. Trời ạ, vinh dương đại sư đây là chuẩn bị luyện chế võ hồn bất tử hòa điều sao? So với hỏa lân giác sư, võ hồn của bất tử hòa điều, tuyệt đối là cường đại hơn mấy lần a. Đoàn người như nổ tung, à mỹ lên, một ít luyện hồn sư nhận ra hỏa điều này, càng kích động đến sắc mặt ửng hồng, từng cái từng cái căn bản không có cách ức chế tâm tình của mình. Bất tử hòa điều, huyền thú bát giai đỉnh phong, từng truyền, nó là hậu duệ của phượng hoàng nắm giữ một tia lực lượng huyết thống của hòa thần phượng hoàng, mà nó luyện chế ra võ hồn cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói đứng trên tất cả võ hồn. này hoàn toàn là bởi vì bất tử hòa điều nắm giữ một phần năng lực của phượng hoàng, dục huyết trùng sinh, hầu như làm sao cũng giết không chết. ở thời điểm mọi người kinh ngạc thốt lên, ánh mắt của vinh dương trầm tĩnh, nhanh chóng xử lý vật liệu trước mặt, hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong luyện chế, tất cả xung quanh biến hóa đều không thể quấy rối đến hắn mảy may, hắn cấp tóc dung luyện, trong đó. Võ Hồn bất tử hòa điều ở chính giữa, võ hồn ba con hỏa lân giác sư ở bốn phía dưới sự khống chế của hắn, lực lượng võ hồn của ba con hỏa lân giác sư như nước chảy chậm rãi bị võ hồn bất tử hòa điều hấp thu. Võ hồn bất tử hòa điều ngay lập tức trở nên dần dần ngưng tụ. Trong con người một tên luyện hồn đại sư tuôn ra một đoàn tinh mang, ngưng tiếng nói. Võ hồn bất tử hòa điều bởi vì thuộc tính đặc biệt rất khó cô động, chỉ dựa vào một viên hồn tinh, căn bản không có cách để nó thành hình.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 Ngay lập tức để cho các luyện hồn sư không hiểu rõ làm lĩnh ngộ lại, trong lòng liên tục cảm khái, đồng thời tất cả ánh mắt đều ngưng tụ đến bên Vinh Dương. Long phi phượng vũ thủ, song huyền lực phân giải pháp, Tuyền qua chuyển hồn thuật, từng thủ pháp cao thâm không ngừng từ trong tay Vinh Dương xe nhẹ chạy đường quen triển khai ra, cấp tóc phân giải xử lý một đống lớn vật liệu trước mặt, động tác làm cho người ta vui tai vui mắt, khiến các luyện hồn sư liên tiếp phát sinh từng trận kinh ngạc tốt lên. Những kỹ nghệ này đều là luyện hồn bí thuật mà hết thảy luyện hồn sư trên đại lục đều muốn học tập, thường thường rất khó nhìn thấy, thế nhưng giờ khắc này, ở trên người Vinh Dương lập tức nhìn thấy nhiều loại. Đây chính là tu vi của thiên độ phủ hồn sư tháp phó tháp chủ sao. Rất nhiều luyện hồn sư cảm khái không thôi, làm hồn sư tháp phó tháp chủ, Vinh Dương không giống luyện hồn sư bình thường A. Vinh Dương xuất thân từ một luyện hồn thế gia, từ nhỏ trải qua hệ thống gia tộc rèn luyện, học được nhiều kỹ xảo luyện hồn mạnh mẽ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 Đối diện Vinh Dương, sau khi nhìn thấy trình độ luyện hồn của Vinh Dương, giờ khắc này huyết dịch trong lòng Diệp Huyền cũng dần dần sôi trào lên. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng sủa như tinh tinh trong bầu trời đêm, dạng người rực rỡ. "Võ hồn bất tử hòa điều sao?" Trong lòng Diệp Huyền hơi lóe lên, lập tức có chú ý. Giờ khắc này tỷ thì, thì đã bắt đầu thời gian một nén nhang, Diệp Huyền không do dự nữa, trực tiếp đi tới trước đài luyện chế. Hắn không có giống như Vinh Dương nhanh chóng lấy ra rất nhiều vật liệu, mà trước tiên lấy ra mấy viên đan dược. Trước sau tập trung vào trong miệng mình, hô, bên ngoài thân Diệp Huyền, lập tức có một luồng hồn lực đồng nặc thả ra. Cố hồn lực này mới đầu vẻn vẹn là lục dai, nhưng rất nhanh, hồn lực trên người Diệp Huyền cấp tốc kéo lên. Đây là, thăng hồn đan thất dai, còn có ngưng hồn đan. Lúc này Vinh Dương luyện chế, đã đến một giai đoạn tương đối ung dung, cũng rảnh rỗi quan sát chỗ khác. Nhìn thấy động tác của Diệp Huyền, trong lòng hắn nhất thời kinh ngạc, cũng không phải vì hồn lực của Diệp Huyền tăng lên mà kinh ngạc. Mà phi đan dược trên người Diệp huyền mạnh mẽ và kinh ngạc, trong lòng hắn thất kinh nói, thăng hồn đan, ngưng hồn đan, đều là một ít đan dược vô cùng quý hiếm, đan các bình thường căn bản không bỏ ra nổi, huyền quang các này thật là khoách đại, ngay cả đan dược bực này cũng có, một khi tỷ thí thắng lợi, hết thảy đan dược trong huyền quang các chẳng phải đều là của lão phu sao, cái kia thật đúng là kiếm bộ, chưa 1165, khó có thể tiếp thu, một, hắn không khỏi kích động, một bên luyện chế. Vừa quan sát trạng thái của Diệp Huyền, hồn lực thất giai sơ cấp dừng lại sao? Tinh Dương nhìn thấy hồn lực của Diệp Huyền ngừng lại ở thất giai sơ cấp, không khỏi sỉ cười một tiếng, nguyên lai tiểu tử này bản thân là luyện hồn sư lục giai đỉnh phong, hơn nữa còn có thăng hồn đang làm cho hồn lực tăng lên một cấp, chẳng trách trước tự tin như thế. Luyện hồn sư lục giai đỉnh phong 20 tuổi, cũng xác thực có tư cách không coi ai ra gì, đáng tiếc tiểu tử này căn bản không nhìn đối thủ của hắn là ai, dám cùng mình hò hét, cái kia vốn là muốn chết.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 Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, coi như Huyền Quang Các của Diệp Huyền lại nổi danh, Lâm gia là một trong mấy gia tộc lớn nhất Thiên Đô phủ, bọn họ lấy ra vật liệu cũng không thể so với hồn sư tháp a. Bạch, cuối cùng, tay Diệp Huyền khẽ vung, một viên hồn tinh màu xanh hiện ra ở trước mặt chúng nhân. Đây là hồn tinh gì? Rất nhiều luyện hồn sư đều há hốc mồm, bởi vì bọn họ căn bản không nhận ra, này đến tột cùng là hồn tinh gì? Phải biết luyện chế võ hồn, vật liệu vẻn vẹn là phụ trợ, chủ yếu nhất vẫn là hồn tinh.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 Võ hồn thực vật hệ so với võ hồn huyền thú bình thường cũng có ưu thế rất lớn, thế nhưng ở trong thực chiến cụ thể, vẫn rất ít sẽ có võ giả đồng ý tiếp thu võ hồn thực vật hệ, bởi vì võ hồn thực vật hệ ở phương diện công kích, so với võ hồn hình thú bình thường yếu đi rất nhiều. Có thể nói, trừ khi tình huống đặc biệt, luyện hồn sư cao tầng rất ít sẽ đồng ý luyện chế võ hồn thực vật hệ. Bởi vậy nhìn thấy Diệp Huyền dĩ nhiên lấy ra một hồn tinh thực vật hệ, Dương Tu ngay lập tức không nói gì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 Nhưng vẫn bị không ít người nghe được, ngay lập tức lan truyền ra, vốn cho rằng Diệp Huyền này có bí thuật gì, không nghĩ tới dĩ nhiên tìm đường chết như vậy. Luyện hồn sư lục giai đỉnh phong trẻ như thế, nếu như tiếp tục trưởng thành, thành tựu tương lai khẳng định kinh người, chỉ là hiện tại, ai, đáng tiếc. Huyền quáng các này xem ra tất nhiên sẽ rơi vào trong tay vinh dương đại sư A. Rất nhiều người vây xem cảm khái không thôi. Diệp Huyền không để ý đến mọi người nghị luận, đi lên phía trước, cấp tóc chỉ điểm trên hồn tinh. Ẩm. Um. Viên hồn tinh kia trong nháy mắt nổ tung, hồn lực mộc hệ nồng nặc bốc lên, cấp tốc ngưng tụ thành một võ hồn như dây leo. Dây leo này toàn thân đen như mực, mặt trên còn có một tia sáng lưu truyền. Lúc này mọi người mới nhìn ra, Diệp Huyền lấy ra hồn tinh chính là hồn tinh hắc diệu đằng bát giai, dĩ nhiên là hồn tinh hắc diệu đằng. Hắc diệu đằng là một loại sức sống cực kỳ mạnh mẽ trong thực vật hệ, cũng là thực vật hệ mà vô số võ giả sợ gặp phải nhất, lực công kích của nó cực mạnh, có thể nhanh như chắp chói buộc đối tượng nó muốn tiến công. Hơn nữa có thể rút lấy huyền nguyên trong cơ thể võ giả, yêu thú cùng huyền thú cũng giống như vậy, vô cùng khó chơi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1166, khó có thể tiếp thu. 2. Ở giã ngoại, tuyệt đại đa số võ giả tình nguyện gặp phải một ít yêu hoàng, cũng không muốn gặp Hắc Diệu Đằng, không nghĩ tới lại là Hắc Diệu Đằng. Dương Tu thở dài một hơi, nếu như là huyền thú bắt sai phổ thông, lấy lực tiêu hao của Hắc Diệu Đằng, thật có hy vọng chiến thắng đáng tiếc vinh dương luyện chế là võ hồn bất tử hòa điều, bất tử hòa điều có thể tụ huyết sống lại, không sợ nhất chính là tiêu hao. hư, tiêu tử này thật là có ý nghĩ, còn có thủ pháp vừa nãy hắn dùng, cũng là nguyễn ảnh phân tinh thủ à? vinh dương nhìn thấy cử động của diệp huyền, không khỏi sì cười một tiếng. hắn nhìn ra, thủ pháp vừa nãy của diệp huyền cùng nguyễn ảnh phân tinh thủ cực kỳ tương tự, có thể lập tức điều động ra hồn lực trong hồn tinh. đáng tiếc, từ khi đối phương chọn lựa hồn tinh bắt đầu, thắng bại cũng đã quyết định.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 lại nhất thời không thể nhìn ra. Đây mới thực sự là luyện hồn đại sư sau. Ánh mắt đông lão kích động, hoàn toàn chìm đắm ở trong diệp huyền luyện chế. Luận động tác, diệp huyền là ngốc như vậy. Luận cường độ hồn lực, diệp huyền so với vinh dương chỉ yếu không mạnh. Luận vật liệu, hai người càng chênh lệch một cấp bậc. Nhưng ở trong kết quả luyện chế, diệp huyền tinh luyện vật liệu, không chế võ hồn, lại vượt qua vinh dương. Tuy cái vượt qua này cực kỳ nhỏ, người bình thường căn bản không cảm giác được. Nhưng này lại cho đông lão rung động thật lớn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 Sao có thể có chuyện đó? Điều này làm cho Dương Tu bất luận làm sao cũng khó mà tiếp thu. Luận động tác, thủ pháp, Vinh Dương tuyệt đối tinh diệu hơn Diệp Huyền, luận cường độ hồn lực, Vinh Dương cũng cao hơn đối phương một tia, luận vật liệu, Vinh Dương càng vượt qua Diệp Huyền một bậc. Nhưng cuối cùng ở trên kết quả, Diệp Huyền xử lý vật liệu cùng khống chế hồn lực, đều cao hơn Vinh Dương một tia, nói chuẩn xác, là cao hơn một phần trăm, bởi vì tỷ lệ này quá nhỏ, hơn nữa không phải then chốt, bởi vậy rất nhiều người không có chú ý đến nhưng không chú ý không có nghĩa là không tồn tại ở trong mắt luyện hồn sư thất giai như dương tu đây là làm sao cũng không thể nào hiểu được ông ông ông đúng lúc này một đạo hồn lực cợn sóng kịch liệt tràn ngập ra mọi người vội vàng quay đầu nhìn liền nhìn thấy ba con hỏa lân rác sư trước mặt vinh dương ầm ầm nổ tung hồn lực hỏa hệ nồng nặc như dòng nước cuối cùng hội tụ ở trong cơ thể bất tử hỏa điều. cu lượng lớn hồn lực hội tụ toàn thân bất tử hỏa điểu nổi lên hỏa diễm sán lạn phảng phất như hỏa diễm chi thần phá kén mà ra Đột nhiên phát sinh một tiếng hú dài, ánh mắt kia bị nghĩa thiên hạ, tỏa ra uy thế dọa người. Xong rồi, võ hồn bất tử hòa điểu cô động thành công. Đoàn người phát sinh một tiếng nổ vang. Mà giờ khắc này, động tác trên tay Diệp Huyền đột nhiên tăng nhanh, hai tay của hắn vung lên, dĩ nhiên hóa thành một đạo huyện ảnh mông lung. Thừa dịp lực chú ý của chúng nhân tất cả đều bị vinh dương hấp dẫn, tay phải cấp tốc khoát lên võ hồn hắc diệu đàng. Chưa 1167, hai đại gia chủ một, cũng không biết hắn làm cái gì.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 cũng chính là loại võ hồn yếu nhất, nhưng võ hồn bất tử hỏa điều này không như thế, vừa luyện chế thành công, tản mát ra khí tức liền cực kỳ đáng sợ, căn bản không giống như là võ hồn cấp thấp. Một tên luyện hồn sư giải thích, đây còn phải nói, thuộc tính khác nhau, hồn tinh không giống, luyện chế ra võ hồn tự nhiên là có khác nhau. Hồn tính bất tử hỏa điều này chính là bát giai cực phẩm, bởi vậy luyện chế ra võ hồn, tự nhiên cũng không phải bình thường, coi như nó hiện nay vẻn vẹn là một tinh, cũng không phải võ hồn phổ thông sau khi tăng lên có thể so với đơn thuần từ cường độ hồn lực võ hồn bất tử hòa điều này hẳn là trình độ võ hồn ngũ tinh phổ thông. lúc nói lời này trên mặt của hắn tràn ngập cảm thán. mọi người trợn mắt ngoác mồm. vừa luyện chế ra võ hồn một tinh, cường độ linh hồn dĩ nhiên tương đương với ngũ tinh võ hồn. dù cho trong lòng mọi người sớm có chuẩn bị, giờ khắc này cũng triệt để thất thố. nếu như ai nắm giữ một loại võ hồn như vậy, chẳng phải là đại diện cho hắn ở tình huống cùng tinh cấp, lực chiến đấu vượt xa đối thủ khác. vinh dương đại sư, võ hồn này của ngươi có bán không?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 thu được võ hồn bất tử hỏa điều này. Thiết, 10000 huyền thạch trung phẩm liền muốn lấy được võ hồn trong truyền thuyết, Thiên Hạ Thương hội đồng ý ra 50000 huyền thạch trung phẩm. Bất tử hỏa điều này chính là hỏa hệ võ hồn, đệ tử Ngụy Gia Ta bởi vì huyết thống, tuyệt đại đa số đều nắm giữ hỏa hệ huyết thống, thích hợp trồng vào võ hồn bất tử hỏa điều. Vinh Dương đại sư, Ngụy Gia Ta đồng ý ra 80000 huyền thạch trung phẩm, khẩn cầu đại sư có thể trồng võ hồn bất tử hỏa điều vào trong cơ thể đệ tử Ngụy Gia Ta. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hiện trường hỗn loạn cả lên không ít gia tộc thế lực đối với võ hồn bất tử hòa điều này mơ ước rồn dập tiến lên tranh nhau ra giá cảm thụ bầu không khí xung quanh điên cuồng trên mặt vinh dương tràn ra nụ cười xuất phát từ nội tâm nhẹ nhàng ép ép tay chư vị kính xin bình tĩnh đừng nóng võ hồn bất tử hòa điều này của lão phu tự nhiên là bán có điều bởi tỷ thí còn không kết thúc lão phu tạm thời trước tiên không thảo luận vấn đề bán ra chờ tỷ thí kết thúc lão phu sẽ tổ chức đấu giá loại nhỏ bán ra võ hồn bất tử hòa điều. Đến lúc đó chư vị có thể tranh giá. Hiện tại kính xin chư vị chờ chốc lát, để ta trước kết thúc tỉ thí lại nói. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, Vinh Dương đại sư đang cùng Huyền Quang các tỉ thí, hiện trường hỗn loạn từ từ yên tĩnh. Có điều đến lúc này, đã không có ai lại nhìn tốt Huyền Quang các, hầu như mỗi người đều là vẻ mặt xem thường nhìn về phía Diệp Huyền. Khóe miệng Vinh Dương cười gần, đưa mắt nhìn Diệp Huyền. Tiểu tử, võ hồn của lão phu đã ngưng luyện hoàn thành, thời gian cũng không còn nhiều lắm, không biết võ hồn của các hạ còn bao lâu mới kết thúc trên mặt vinh dương đắc ý võ hồn bất tử hòa điều này trình hắn cũng thán phục không ớt. không chút khách khí mà nói đây là sau khi hắn đột phá thất giai luyện chế ra võ hồn cường đại nhất biểu hiện trình độ luyện hồn của hắn vô cùng nhẫn nguyễn, đang phong tạo cực diệp huyền không hề trả lời chỉ nặn ra một thủ quyết đánh ra một đạo hồn lực cấp tốc lui về phía sau mở ô tê bước vù một luồng khí tức mộc hệ nồng nặc ở trên đường cái tràn ngập ra dưới con mắt mọi người võ hồn hắc rượu đằng trước mặt diệp huyền trong nháy mắt bùng nổ ra một đoàn hào quang màu đen hóa thành một cây mây mềm mại chập chờn ở trong hư không võ hồn của ta cũng luyện chế thành công diệp huyền từ tốn nói võ hồn hắc rượu đằng vinh dương cười nhạo liếc mắt nhìn ngươi liền luyện chế ra võ hồn này trên mặt của hắn tràn ngập vẻ trào phúng dưới cái nhìn của hắn võ hồn hắc rượu đằng của diệp huyền làm sao cũng không thể là đối thủ của võ hồn bất tử hòa điều huyền quang các trên căn bản đã là vật trong túi hắn người vẫy xem khác cũng có chút không nói gì một mặt là võ hồn bất tử hòa điều uy phong lẫm lẫm, tỏa ra khí tức hỏa diễm nồng nặc. một bên là võ hồn hắc diệu đằng toàn thân ngâm đen, không bắt mắt. hai người mặc kệ là từ vẻ ngoài hay từ trên khí tức võ hồn đều không giống như cùng một cấp bậc. được rồi, nhanh tỷ thí đi. vinh dương căn bản không để võ hồn của diệp huyền ở trong mắt. đến đây đi. diệp huyền từ tốn nói, từ đầu đến cuối ánh mắt đều rất bình tĩnh. song phương đi tới giữa đường, lấy ra võ hồn. trong khoảng thời gian ngắn. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên, tên Diệp Huyền, đám người tô tú nhất, đồng lão đều vô cùng sốt sắng, này dù sao quan hệ đến tương lai của Huyền Quang Các A. Mấy người lâm bác, lâm thiên, khâu vô song cũng ở trong bóng tối vì Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh. Mà một bên khác, cổ đan lâu kỳ lập danh, đám người lý ra lý như thành, liền có vẻ bình thường rất nhiều. Từng cái từng cái khóe miệng mang theo cười gần, phảng phất như xem một chuyện cười. Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên, tiếng cười bá đạo ẩn chứa ý thế khủng bố, nương theo một bóng người, trong nháy mắt rơi xuống ở trên đường cái. Chương 1168, hai đại gia chủ, hai, quý chỉ bất công. Quý chỉ gia chủ dĩ nhiên đến rồi. Nhìn thấy người đến, đoàn người trong nháy mắt có chút bạo động. Người này mặc vũ bào màu xanh lam, phía trên điêu khắc huyền văn phức tạp, tỏa ra huyền nguyên gợn sóng nồng nặc. Hắn có râu quay nón thật dài, mục như kim cương, cả người xương cốt thô to, có một loại cảm giác bá đạo phóng thích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 Cộng thêm thân phận uy trì gia chủ, ở đây hầu như không người nào dám ở trước mặt hắn sẽ tinh khí. Chưa vị không cần lưu ý, ha ha, ta tới đây chính là muốn nhìn Vinh Dương Đại Sư tỷ thí một chút, chứng kiến tu vi nghịch thiên của Vinh Dương Đại Sư. Vinh Dương Đại Sư Thân là hồn sư tháp phó tháp chủ, lão phu ta luôn luôn kính nể à. quý chỉ bất công cười hít mắt nói, đôi mắt nhìn chằm chằm võ hồn bất tử hòa điệu ở trước người Vinh Dương Đại Sư, lộ ra vẻ khác lạ. Mọi người thấy thế trong lòng không khỏi thầm mắng. Ý trì bất công này tuyệt đối là nghe nói tình huống nơi này, biết vinh dương đại sư luyện chế ra võ hồn bất tử hòa điều, lúc này mới vội vàng tới. Cậu ý trì bất công, bọn họ những võ giả bình thường này làm sao còn có thể tranh đoạt võ hồn bất tử hòa điều? Đừng nói gia tộc phổ thông, coi như là Lâm gia, Lý gia cũng không dám đắc tội ý trì bất công. Ý trì gia chủ quả nhiên hang hái. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang rội vang lên. Dưới con mắt mọi người, một nam tử trung niên trên người mặc trường bào màu tím cũng rơi vào trên phố lớn, mỉm cười nói. Người này so với ý chỉ bất công, nhiều hơn một chút dáng vẻ thư sinh, ít một chút bá đạo, thế nhưng đôi mắt tinh mang lấp lóe, ánh mắt bức người. Ha ha, tiêu vô tẫn, lẽ nào người của tiêu gia ngươi cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm sao, làm sao lão phu chạy đến đâu, người muốn có mặt. Ý chỉ bất công nhìn thấy người đến, nhất thời cười lạnh nói. Ý chỉ bất công, lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu, lẽ nào khu Tây Thành này là lãnh địa của ý chỉ gia ngươi sao, người có thể đến, ta liền không thể tới. Tử bào trung niên lạnh nhạt nói. Ta là nghe nói Vinh Dương đại sư cùng Huyền Quang các gần đây quật khởi tiến hành tỉ thí luyện hồn, vì dễ đò hiếu kỳ tới xem một chút, lẽ nào điều này cũng không thể. Hừ. Vì Chỉ bất công hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Hắn làm sao không biết, Tiêu Vô Tẫn khẳng định cũng là vì võ hồn bất tử hòa điều mới đến. Bởi vì hai đại gia chủ ý chỉ gia cùng Tiêu gia đến, không khí hiện trường ngay lập tức trở nên quỷ dị. Mặc dù Vinh Dương là hồn sư tháp phó tháp chủ, thế nhưng đối với ý chỉ bất công cùng Tiêu Vô Tẫn cũng không dám quá mức làm cản chắp tay cười nói, hai vị tộc trưởng xin chờ chốc lát, chờ lão phu xử lý chuyện bên này, sẽ cùng hai vị ôn chuyện. Hắn hiển nhiên cũng biết mục đích của ý chỉ bất công cùng Tiêu Vô Tẫn, dễ bàn, dễ bàn, vậy ta sẽ chờ Vinh Dương đại sư ngài xử lý xong sự tình lại nói, cũng rất nhanh nha. Bí nha. chỉ bất công cười ha ha, liếc nhìn võ hồn hắc rượu đằng trước người Diệp Huyền, vẻ mặt hờ hững. Tiêu Vô Tẫn thì cười cợt, không có nhiều lời, bắt đầu đi. Vinh Dương điều khiển bất tử hòa điều đi tới trước mặt Diệp Huyền. Ánh mắt trào phúng liếc nhìn Diệp Huyền, cười lạnh một tiếng, đưa vào trong võ hồn bất tử hòa điều một tia hồn lực, chỉ thấy bất tử hòa điều cao khoảng hai mét, cả người đột nhiên phóng ra ngọn lửa màu đỏ ánh. Cú, một tiếng hí dài, trong con người của bất tử hòa điều đột nhiên bắn ra một đạo hồng mang, dương cánh bay cao, hỏa diễm phun trào, mạnh mẽ vồ bắt về phía võ hồn hắc diệu đẳng. Võ hồn gợn sóng thật khủng khiếp. Quả nhiên không hồ là bất tử hòa điểu. một trảo này xuống, đủ để thiết kim đoạn thạch, lấy cường độ của võ hồn hắc diệu đẳng. Căn bản không thể chịu được, Diệp Huyền kia lại sẽ đưa ra đánh cuộc như vậy, này không phải là tìm chết sao. Trong đám người truyền đến một tiếng ổ lên, không ít người nhìn võ hồn bất tử hòa điều dương cánh tấn công, phát sinh tiếng than thở liên tiếp. Bất tử hòa điều tấn công mà ra, khí thức hỏa diễm mãnh liệt tràn ngập, đem nhiệt độ trong phạm vi nhỏ lập tức tăng lên hơn trăm độ, thả ra khí thức võ hồn khủng bố, luồng khí thức này, thậm chí để không ít cường giả cảm nhận được một tia ngột ngạt mọi người đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đến dưới một trảo này của võ hồn bất tử hòa điều, võ hồn hắc diệu đằng tất nhiên là nát tan. trên đường cái, diệp huyền mặt không hề cảm xúc, ở trong nháy mắt vinh dương thôi thúc võ hồn bất tử hòa điều, cũng truyền một tia hồn lực vào võ hồn hắc diệu đằng. trong khoảnh khắc, võ hồn hắc diệu đằng nguyên bản chỉ dài 2 mét cấp tốc lan tràn căng phòng, hóa thành một dây leo dài đến 7, 8 mét, như cự mãng mạnh mẽ đánh về phía bất tử hòa điều. hư, chỉ là võ hồn hắc diệu đằng. Cũng muốn bắn trúng võ hồn bất tử hòa điểu của Lão Phu. Vinh Dương cười gần, hồn thức khẽ động, bất tử hòa điểu ở trên không trung linh hoạt xoay một vòng. Tách ra hắc diệu đằng tập kích, vốt phải sắc bén mạnh mẽ xem vào trong võ hồn hắc diệu đằng. Phóc âm, như thuộc ra nổ tung, lợi trào của bất tử hòa điểu ngay lập tức vô vào trong hắc diệu đằng. Nhưng làm người khiếp sợ chính là, lợi trào của bất tử hòa điểu vèn vẹn thâm nhập mấy tấc liền bị lực cản to lớn, không cách nào đi tới. Chưa 1169, bất tử chân hòa. Ô. Vinh Dương lập tức phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắc Diệu đằng của ngươi lại có thể ngăn cản lợi trảo của Bất Tử hòa Điểu tập kích, xem ra ngươi thông qua luyện chế, tăng cường độ của Hắc Diệu đằng lên trí ít cấp đôi, có chút ý nghĩa. Bất Tử Hỏa Điểu chính là huyền thú bát sai đỉnh phong. Hắc Diệu đằng bình thường là căn bản không thể chống đỡ được Bất Tử hòa Điểu tập kích, nhưng hiện tại võ hồn kia làm được. Điều này hiển nhiên nói rõ Diệp Huyền thông qua luyện chế, tăng cường độ của võ hồn Hắc Diệu đằng lên. Thế nhưng coi là như vậy, trong lòng Vinh Dương vẫn lộ ra một tia xem thường hắn lợi dụng hồn thức của mình, cấp tốc truyền đạt một đạo mệnh lệnh cho võ hồn bất tử hỏa điều. hô, chỉ thấy toàn thân bất tử hỏa điều bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, nó mở ra mỏ nhọn, một đạo hỏa diễm màu đỏ thắm, mơ hồ mang theo nhũ bạch hư vô phụt lên, thiêu về phía võ hồn hắc diệu đằng. bất tử chân hỏa, đoàn người kinh kêu thành tiếng. bất tử hỏa điều nắm giữ một phần huyết thống của hỏa thần phượng hoàng, mà phượng hoàng trong truyền thuyết thì nắm giữ phượng hoàng chân hỏa trì cao vũ thượng. Bất tử hỏa điểu cũng có thể phụt ra một loại hỏa diễm đặc biệt, ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, có thể dung kim hóa thạch, thậm chí có thể vượt cấp giết địch, được gọi là bất tử chân hỏa. Nói cách khác, bất tử hỏa điểu bất tử chân hỏa, thậm chí có thể xúc phạm tới đế cấp huyền thú, mà Hắc Diệu đằng vẻn vẹn là huyền thú thực vật bát giai, căn bản không có cách chịu đựng hỏa diễm đáng sợ như thế. Bùm bùm, quả nhiên khi bất tử chân hỏa của bất tử hỏa điểu rơi vào trên người Hắc Diệu đằng, như lửa gặp phải xăng, cấp tốc ở trên người Hắc Diệu đằng bốc cháy lên trong nháy mắt lan tràn hết thảy dây leo. hắc rượu đằng nguyên bản ngăm đen, trong nháy mắt biến thành hỏa đằng, hừng hực thiêu đốt. ha ha, chỉ là hắc rượu đằng mà thôi, coi như cường độ dây leo cao đến đâu, ở dưới bất tử chân hỏa của bất tử hòa điều cũng là rắc rười. tinh dương vui sướng cười to, không chế bất tử hòa điều phụt ra bất tử chân hỏa, đồng thời lệnh võ hồn bất tử hòa điều dùng lợi chảo mạnh mẽ đâm vào hắc rượu đằng, chắt ra từng vết thương. tiểu tử, ngươi chính là muốn dùng loại võ hồn này đến cùng lão phu Tỉ thí, thực sự là buồn cười. Vinh Dương một mặt trào phúng, "Võ hồn bất tử hòa điều thật đáng sợ, từ võ hồn hắc diệu đằng của Diệp Huyền kia phổ thông chút, nhưng dù gì cũng là hồn tinh bắt giai luyện chế thành, đồng thời khí tức võ hồn cũng cực kỳ nồng nặc, chất lượng cực cao, nhưng ở dưới võ hồn bất tử hòa điều công kích, căn bản ngay cả sức phản kháng cũng không có." Đoàn người truyền đến kinh ngạc thốt lên, hai mắt phát sáng. Ánh mắt của ý Trì bất công cùng Tiêu Vô Tẫn cũng co rụt lại, đối với võ hồn bất tử hòa điều khát vọng càng dày đặc. Võ hồn đối với một tên võ giả tác dụng quá lớn, nếu như một tên cường giả có thể có được võ hồn bất tử hòa điều, đồng thời tu luyện một loại công pháp hỏa hệ mạnh mẽ nào đó, thực lực tuyệt đối không phải một thêm một bằng hai đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ở đây đều động tâm. Trước huyền quang Các, đám người tô tú nhất nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra một tia khổ sở. Nhìn dáng dấp diệt thiếu là phải thất bại. Nghĩ đến bọn họ nhọc nhằn khổ sở, tiểu hao nhiều tinh lực cùng đánh đổi như vậy mới xây dựng lên huyền quang Các. Đào mắt liền tặng cho người khác, trong lòng mấy người không nhịn được buồn bã ủ rũ. hơn nữa một khi Diệp Huyền thất bại, như vậy huyền quang các lúc trước âm mưu sát hại cổ Đan Lâu chân ly sẽ bị chứng thực, bọn họ không chỉ sẽ mất huyền quang các, thậm chí ngay cả sinh mệnh an nguy, cũng sẽ nằm ở trong nguy cơ. Ở thời điểm tất cả mọi người không coi trọng, Diệp Huyền lại mặt không hề cảm xúc cười lạnh, các hạ có phải là cạo hứng quá sớm hay không? Hắn vừa dứt lời, hô, các rượu đang hóa thành hỏa diễm đột nhiên vặn vẹo, như độc xà thổ tín, Sắp tới làm người căn bản phản ứng không kịp nữa, giống như chớp giật trói buộc lấy võ hồn bất tử hòa điều. Võ hồn hắc diệu đăng như một con cự mãng, điên cuồng vặn vẹo, nắm chặt, gắt cao kìm lại bất tử hòa điều. Ngực cái gì? Một màn bất thình lình, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể? Vinh dương càng giật nảy cả mình, ánh mắt tụ tập ở trên hắc diệu đằng. Lúc này mới kinh hãi phát hiện, vừa nãy bất tử chân hỏa thiêu đốt nửa ngày. Hắc Diệu Đằng ngoại trừ nhất trọng ra bên ngoài thân xuất hiện chưng khô, hạch tâm căn bản không có bị hư hao. Cái này không thể nào. Hắn kinh ngạc thốt lên. Phó Hồn Hắc Diệu Đằng là võ hồn loại thực vật, thuộc về mộc hệ, mà trong ngũ hành mộc sinh hỏa, bình thường luyện hồn sư sắc thực có thể lợi dụng các loại biện pháp tăng lên cường độ của thực vật loại võ hồn, nhưng về thuộc tính căn bản là không cách nào thay đổi. Cuống chi, bất tử hỏa điều cấp bậc vốn ở trên Hắc Diệu Đằng, dựa theo đạo lý ở dưới bất tử chân hỏa thiêu đốt. Võ hồn hắc rượu đằng sẽ bị hóa thành cho tàn, nhưng hiện tại, cảm thụ võ hồn hắc diệu đằng tỏa ra khí thức dâng trào, vinh dương cảm giác đầu của mình căn bản không đủ dùng. Giữa đường, võ hồn hắc rượu đằng bộc phát, như một con rắn độc vạn vẹo, bao bọc lại bất tử hòa điểu, không ngừng giằng buộc, khiến cho nó phát sinh thống khổ. Không tốt, vinh dương từ trong võ hồn bất tử hỏa điểu, cảm nhận được một luồng tâm ý hoảng sợ, vội vàng đưa vào một luồng hồn lực, đồng thời hai tay của hắn bấm quyết. Hồn lực thất giai cường hạn hóa thành từng hồn phù, như bạo táp tràn vào trong cơ thể bất tử hỏa điều, phá cho ta. U, bất tử hỏa điều hí dài, càng người ánh lửa phun trào, lực hỏa diễm cực nóng tiêu thủng nham thạch trên đường một lỗ lớn, càng làm cho một ít võ giả thực lực thấp ở xung quanh chật vật lùi về sau, khó có thể chịu được. Trong dãy rượu kịch liệt, bất tử hỏa điều sắp tránh khỏi hắc rượu đằng ràng buộc, cuồn quyết, Chỉ có ngươi mới biết sao? Diệp Huyền xì si cười một tiếng, trong con người bắn ra một đạo lệ mang. Hai tay nhanh như tia chớp biến ảo ra từng cái thủ quyết, đạo đạo hồn lực rót vào trong võ hồn hắc rượu đằng. "Còn dãy rượu, hắc rượu đằng, hấp thu cho ta." Diệp Huyền nhàn nhạt, nhạt mở miệng, dây leo như thủy xà vặn vẹo, càng quấn kín bất tử hỏa điểu. Đồng thời trong rễ cây hắc rượu đằng, đột nhiên giò ra từng cây từng cây gai nhọn màu đen, tiên cuồng đâm vào thân thể bất tử hòa điểu. Chương 1170, xoay chuyển tình thế, 1. Chỉ nghe từng tiếng kêu thê thảm vang lên, bất tử hòa điểu thống khổ dãy rượu Tận thể bị xuyên thủng vô số lỗ, lực lượng võ hồn trong cơ thể nhất thời như dòng suối, bị Hắc Diệu Đằng hấp thu. Chính là thuộc tính thôn phệ khó dây dưa nhất của Hắc Diệu Đằng. Dưới con mắt mọi người, võ hồn bất tử hỏa điểu nguyên bản khí tức kinh người, hỏa diễm tràn ngập, thân thể cấp tốc ảm đạm xuống. Tiếng kêu bị thương, hiển nhiên là lực lượng võ hồn trôi đi lượng lớn. Toàn trường hết thảy khán giả, tất cả đều bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc đến nay người. Hắc Diệu Đằng dĩ nhiên đang hấp thu hỏa diễm võ hồn trong cơ thể bất tử hòa điểu ta đây là hoa mắt sao? đùa gì thế? Hắc Diệu Đằng là một hệ võ hồn, Bất Tử Hòa Điểu là võ hồn hòa thuộc tính, Hắc Diệu Đằng làm sao có thể chịu đựng được khí tức của Bất Tử Hòa Điểu? này đến tột cùng phát sinh cái gì? một lát qua đi, tất cả mọi người đều khiếp sợ nghị luận, thanh âm huyên náo như nổ tung, ở trên đường phố điên cuồng vang vọng. vẻ mặt của Vinh Dương cũng dại ra, trợn mắt ngoác mồm, lẩm bẩm nói: này không phải Hắc Diệu Đằng, Hắc Diệu Đằng làm sao có thể hấp thu lực lượng võ hồn hòa thuộc tính? lực lượng võ hồn hòa thuộc tính? Hoàn toàn có thể thiêu hủy kết cấu của nó. Hắc Diệu Đằng sắc thực nắm giữ công hiệu rút giấy Huyền Nguyên trong cơ thể võ giả, sau khi hình thành võ hồn cũng sẽ bảo lưu đặc điểm này, nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Bất Tử Hỏa điều nắm giữ lực lượng hỏa diễm đáng sợ như thế, Vinh Dương làm sao cũng không tin chỉ là Hắc Diệu Đằng lại có thể bình yên hấp thu. À, Diệp Huyền lạnh lùng cười một tiếng nói, hỏa thuộc tính, mộc hệ, có trọng yếu như vậy sao? Lực lượng võ hồn căn bản không phải thuộc tính gì, mà là hồn lực nguyên thủy nhất đây là bất luận luyện hồn sư nào cũng rõ ràng nếu cuối cùng bản nguyên đều là hồn lực vì sao hắc diệu đằng của ta không thể hấp thu lực lượng võ hồn của bất tử hòa điều nói đến đây nụ cười trên mặt diệp huyền dần dần thối lui hàn khí bắt đầu tản ra lạnh lùng nói vinh dương đại sư ngươi tự xưng mình là luyện hồn sư thất giai nhưng ngay cả đạo lý cơ sở như thế cũng không biết còn dám ra đây giả danh lừa bịp hãm hại huyền quang các ta vinh dương đại sư ngươi cái hằng giả này bây giờ bị ta phải trần chờ bị trừng phạt đi thà con mẹ nó dám thí. Vinh Dương tức giận đến chửi thề. Diệp Huyền nói đạo lý cơ sở như vậy, hắn làm sao không rõ ràng? Nhưng đạo lý quy đạo lý, cũng là có mức độ nhất định à? Thật giống như nước có thể dập tắt lửa là không sai, nhưng một chén nước có thể tiêu diệt một núi lửa phun trào sao? Ngươi đi dập cho ta xem. ở dưới tình huống cấp bậc tương đương, hắc diệu đằng rõ ràng thấp hơn bất tử hòa điều một bậc. Hơn nữa hắc diệu đằng là mộc hệ, bất tử hòa điều là hỏa hệ, hắc diệu đằng phổ thông muốn hấp thu hồn lực của bất tử hòa điều. Đó mới thực sự là quái đản, hiện tại tử thí còn không kết thúc, tiểu tử, ngươi có phải là quá cản rỡ rồi không? Giờ khắc này, Vinh Dương cũng lời cùng Diệp Huyền cãi lại, cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên lưng lại, "Bạo cho ta." Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, Bất Tử Hỏa Điểu bị hắc rượu đằng bao vây trong nháy mắt lan truyền ra một luồng hỏa diễm gợn sóng kịch liệt, ở một tiếng, thân thể Bất Tử Hỏa Điểu ầm ầm nổ tung, hóa thành hỏa diễm mạn thiên phi vũ. Vinh Dương đại sư làm cái gì vậy? Làm sao tự bạo võ hồn? mọi người trợn mắt ngoác mồm, vinh dương đây là chịu thua sao? nhưng có một ít luyện hồn sư biết nội tình, con người đột nhiên co rụt lại. vinh dương đại sư căn bản không phải chịu thua, mà là biết rõ bất tử hòa điều không cách nào tránh thoát hắc rượu đẳng giàng buộc, vì lẽ đó chuẩn bị để bất tử hòa điều dục hỏa trùng sinh, dục hỏa trùng sinh. mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, vinh dương luyện chế ra chính là võ hồn bất tử hòa điều, mà một đặc điểm to lớn nhất của võ hồn bất tử hòa điều chính là dục hỏa trùng sinh. Quả nhiên sau khi võ hồn bất tử hòa điều nổ tung, lửa cháy ngập trời cũng không có tiêu tan, mà ở dưới vinh dương không chế, như bách điều triều minh, cấp tốc dung hợp lại, đoàn đoàn hỏa diễm lẫn nhau dung hợp, dĩ nhiên lần thứ hai chậm rãi hình thành hình thái bất tử hòa điều. Đồng thời một luồng lực lượng võ hồn mạnh mẽ lần thứ hai từ trong cơ thể nó truyền ra. Tuy mọi người nghe nói qua bất tử hòa điều có đặc tính dục hỏa trùng sinh, nhưng đều chưa từng thấy. Giờ khắc này nhìn thấy tình cảnh ấy, từng cái từng cái chấu mắt ngoác mồm, nhìn chòng chọc vào không muốn buông thà bất kỳ một chi tiết nhỏ. hư, muốn phục sinh, có hỏi qua ta sao? Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi bắn ra một đạo lệ mang, hắn làm sao không biết dự định của Vinh Dương, khóe miệng phác họa lên nụ cười lạnh lùng, hai tay Diệp Huyền bấm quyết, đột nhiên chỉ tay, ác diệu đằng hóa thành một đạo lưu quang màu đen, đâm về phía võ hồn bất tử hòa điều. trong lòng Vinh Dương cả kinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, hắn biết Diệp Huyền đây là chuẩn bị ở trước khi võ hồn bất tử hòa điều còn không thành hình, liền giết chết. Bất tử hỏa Điểu là có thể dục hỏa trùng sinh không sai, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ điều kiện gì, sợ nhất chính là công kích có thể hấp thu lực lượng võ hồn như hắc diệu đàng. Một khi bản nguyên võ hồn của bất tử hỏa Điểu bị hấp thu quá nhiều, sẽ triệt để chết đi, không có cơ hội phục sinh nữa. Mà một khi võ hồn bất tử hỏa Điểu bị giết, đánh cực hắn tất nhiên sẽ thua, chẳng những không có được huyền quang cát, ngược lại sẽ thanh danh đại hạ, trở thành trò cười trong lòng tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, trong lòng vinh dương sát đại Thịnh.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 Cả người lào đà lào đảo, biểu hiện trắng sám, diệp thiếu. Đám người tô tú nhất vẫn nộ, vội vàng muốn tiến lên ra tay. Tô các chủ, còn ở trong tỉ thí, các người như vậy không tốt à? Đám người kỳ lập minh cùng Lý Như Thành thân hình hơi động, phòng khóa lại đám người tô tú nhất, cười hít mắt nói. Lý Như Thành, các người cút ngay cho ta, lúc trước rõ ràng nói tỉ thí võ hồn, nhưng Vinh Dương lại tự mình ra tay với Diệp Huyền. Hắn như vậy tính là gì, bắt nạt người sao? Điều này cũng không công bằng a Lầm bác tiến lên vẫn nộ quát Bầu không khí trên sân trong nháy mắt Dương Cung Bạt kiếm lên, tất cả im miệng cho ta, ai cũng không được động. Nếu Vinh Dương Đại sư cùng thiếu niên này tỷ thí, chúng ta lẳng lặng nhìn là được. Ai dám động thủ, đừng trách lão phu không khách khí. Đúng lúc này, Uy Chỉ Bất Công đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vì thế cường hãn bao phủ ở trên thân đám người tô tú nhất, Kỳ Lập Minh, Lý Như Thành, Lâm Bác, mọi người chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn chấn áp xuống, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Uy Chỉ Bất Công lạnh lùng nói, ai muốn nói nhảm nữa? Lão Phu chẳng cần biết hắn là ai, tại chỗ đánh chết. Ha ha, đã tạo ý chỉ gia chủ giữ gìn lẽ phải. Lý Như Thành cười hít mắt nói, ngay lập tức lui trở lại. Lầm bác nắm chặt song quyền, trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn về phía tiêu gia tiêu vô tẫn. Nếu như nói ở đây ai có tư cách cùng quý chỉ bất công hò hết, cũng chỉ có tiêu gia chủ. Tiêu vô tẫn lạnh nhạt nói. Nếu là tỉ thí, liền phải công bằng công chính.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 Vinh Dương vui sướng nở nụ cười, không ngừng thả ra đạo đạo hồn lực tập kích. Ở trên hồn lực hoàn toàn áp chế lại Diệp Huyền, hắn đã triệt để trường khống lấy then chốt tỉ thí. Diệp Huyền không nói một lời, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, hắn lập tức nhảy ra, lui trở về phạm vi huyền quang cát. "Ha ha, tiểu tử, ngươi đây là chịu thua sao?" Vinh Dương nhất thời cười lớn. Diệp Huyền lùi lại, hiển nhiên đại diện cho hắn đã từ bỏ tỉ thí, thắng lợi tự nhiên là Vinh Dương hắn. "Thật không?" ta xem ngươi vẫn là chiếc xem võ hồn bất tử hòa điểu của ngươi một chút. Diệp Huyền lao đi máu tươi ở khóe miệng, lạnh lùng nói, cái gì? Vinh Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, võ hồn bất tử hòa điểu của hắn không biết lúc nào đã biến thành cho bụi. Trên đường phố chỉ còn dư lại võ hồn hắc diệu đằng do Diệp Huyền luyện chế, tàn tạ không thể tả chập chờn, tỏa ra khí tức võ hồn nồng nặc. Chuyện này, vẻ mặt của Vinh Dương bỗng dưng dại ra, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đến đáy vực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 bởi vậy võ hồn bất tử hòa điều của vinh dương vừa mới tan vỡ diệp huyền liền rời đi đài tỷ thí bởi vì hắn căn bản đã thắng lợi thua vinh dương đại sư dĩ nhiên thua võ hồn hắc diệu đằng của huyền diệp lại triệt để giết chết võ hồn bất tử hòa điều của vinh dương đại sư trời ạ này đến thuật cùng là xảy ra chuyện gì diệp huyền kia luyện chế ra võ hồn hắc diệu đằng vì sao lại không có chút e ngại võ hồn bất tử hòa điều công kích hơn nữa có thể thỏa thích hấp thu hồn lực chương 1.172 bi kịch vinh dương Thật đáng sợ, võ hồn hắc diệu đằng này ngay cả hồn lực của bất tử hòa điều cũng có thể hấp thu, chẳng phải là võ hồn hồn lực khác cũng có thể hấp thu? Như vậy ai còn là đối thủ của nó? Tất cả mọi người đều không thể duy trì bình tĩnh, từng cái từng cái sắc mặt ửng hồng, tình thế xoay chuyển để bọn họ phản ứng không kịp. Ta bị đả kích nhất vẫn là Vinh Dương, một mặt khó có thể tin, hai mắt đỏ chót, lẩm bẩm. Nhưng thua liền thua, dựa theo tỷ thí quy định, một khi võ hồn của hắn phá diệt, coi như là tỷ thí kết thúc. Hắn căn bản không có bất cứ lời gì để nói. Vinh Dương đại sư, chuyện này. Đám người Lý Như Thành, Kỳ Lập Minh cũng há hốc mồm, vừa nãy bọn họ cực kỳ vui vẻ, nhưng lúc này lại ngây người như phỗng, làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh biến hóa kịch như vậy. Vinh Dương xanh mặt, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Ở đây có nhiều luyện hồn sư như vậy nhìn, dù hắn ra mặt dày ra sao, cũng không cách nào ngụy biện mình luyện chế võ hồn bị Diệp Huyền luyện chế võ hồn giết chết. Đám người Tô Tú nhất thì kinh hỉ.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 Các hạ có phải là nên thực hiện hứa hẹn không? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt quái lạ. Ví chỉ bất công cùng tiêu vô tận mới đến không biết tình huống, không khỏi nghe ngóng, thế mới biết, nguyên lai like hai người trước khi tỉ thí, còn có đánh cược. Hừ, không phải là ăn một quyền của ngươi sao? Lão Phu liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh một quyền, thì đã làm sao? Trong lòng Vinh Dương vẫn nuốt không cách nào phát tiết, giữ tận nói. Trong lòng hắn đã xem Diệp Huyền thành một người chết, hắn biết rõ, ở thời khắc hắn tỷ thí thua trận đó.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 mà lúc này hữu quyền của Diệp Huyền đã cách thân thể hắn chỉ có mấy xích. Thời khắc này, không biết tại sao, trong lòng Vinh Dương bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác hoảng sợ, không tốt. Vinh Dương kinh hãi, tùy hẳn không biết tại sao thân thể sẽ không tự chủ được hoảng sợ, nhưng thân là luyện hồn sư thất giai, tin tưởng trực giác của mình nhất, vì vậy đỏ hắn vội vàng điều động huyền nguyên, đồng thời thân hình muốn lui về phía sau, thế nhưng đã không kịp, nắm đấm của Diệp Huyền ở trong nháy mắt hắn vừa bay lên ý niệm này, cũng đã rơi vào ngược hắn. ầm. Uhm.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 sau đó ánh mắt cấp tóc ảm đạm không có nửa điểm sinh cơ chuyện này trong nháy mắt tất cả mọi người đều sững sốt, dại ra nhìn Vinh Dương nằm ở nơi đó cùng với Diệp Huyền đứng xa xa nắm đấm chỉ cảm thấy trong đầu bối rối Lý Như Thành cùng Kỳ Lập Minh vội vàng nhào tới Mạo Ý Chỉ bất công cùng Tiêu vô tẫn cũng thân hình lé lên đi tới trước người Vinh Dương chết chết rồi dĩ nhiên thật sự chết rồi này sao có thể có chuyện đó Lý Như Thành hoảng hốt chỉ cảm thấy cả người đầu nặng chân nhẹ giống như nằm mơ đây chính là vinh dương đại sư a hồn sư tháp phó hội trưởng vũ hoàng nhị trọng luyện hồn sư thất giai ở toàn bộ thiên đồ phủ cũng là nhân vật có tên tuổi lại bị người một quyền giết chết càng làm cho lý như thành không thể nào tiếp thu được là giết chết vinh dương là một thanh niên chừng 20 tuổi hắn hoảng hoảng hốt hốt bỗng nhiên tỉnh táo lại khuôn mặt dữ tợn quay về diệp huyền nói ngươi dám giết vinh dương đại sư người chết chắc rồi người biết không người chết chắc rồi trong lòng lý như thành cực kỳ hoảng sợ cuồng loạn gào thét. Chết là hồn sư tháp phó tháp trụ à, hơn nữa còn là hắn mời đi theo, tuy giết là huyền quang các Diệp Huyền, thế nhưng để hồn sư tháp tả viễn tháp trụ biết chân tướng của chuyện này, mặc dù hắn là Lý gia trưởng lão, cũng đừng nghĩ có đường sống. Trong nháy mắt, trong lòng Lý Như Thành chỉ có một ý nghĩ, là đẩy trách nhiệm đến người Diệp Huyền, chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng có một chút hy vọng sống. Diệp Huyền lạnh lùng cười nói, chuyện này tự hồ cùng ta không có quan hệ gì à, là hắn đánh cuộc thua, miễn cưỡng muốn tiếp ta một quyền. Nếu như hắn đúng là một luyện hồn đại sư, không thể không ngăn được cú đấm này của ta, chỉ tiếc, hắn chỉ là hàng giả, không cẩn thận liền bị ta một quyền đấm chết. Há, đúng rồi, lý như thành lý trưởng lão, người này hẳn là ngươi mời đi theo à, đến thời điểm đó kính xin ngươi đi hồn sư tháp giải thích một chút. Tại sao hồn sư tháp lại phái một hàng giả đến huyền quang các ta, hơn nữa còn ăn nói bừa bãi, ăn nói linh tinh, phá hoại danh tiếng của huyền quang các ta, huyền quang các chúng ta cần hồn sư tháp cho một câu trả lời. Ngươi Lý Như Thành trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thiếu, ngươi, đám người tô tú nhất, đồng lão cũng có chút ngạc nhiên, giờ khắc này Diệp Huyền, nào có nửa điểm trọng thương. Bọn họ làm sao biết, lúc trước Diệp Huyền trọng thương, vốn là hắn giả ra. Luận tu vi luyện hồn, Vinh Dương so với vô lượng sơn Lương Vũ còn kém không ít, lúc trước Diệp Huyền ngay cả hồn lực trên kỹ của Lương Vũ cũng không sợ, há sẽ sợ hồn lực công kích của Vinh Dương. Từ khi tỉ thí bắt đầu, hắn dùng đan dược làm bộ đột phá thất dai.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 chỉ tiếc Diệp Huyền giết Vinh Dương, tất nhiên sẽ khiến cho Hồn sư Tháp tức giận. Mà Tuy Thiên Đồ Phủ lấy Tiêu gia cùng ý trì gia bọn họ làm đầu, nhưng Hồn sư Tháp địa vị siêu nhiên, một khi Tả Viễn Tháp chủ hưng binh vấn tội, ngay cả hai gia tộc bọn họ cũng không dám đứng ra. Diệp Huyền mặt không chút thay đổi nói, nếu Hồn sư Tháp dám đến, liền để hắn đến đây đi. Huyền Quang các ta đường đường chính chính, tự nhiên không sợ bất luận người nào. Ta còn muốn hỏi Hồn sư Tháp hắn một chút, vì sao để một hàng giả đảm nhiệm phó Tháp chủ, còn hãm hại Huyền Quang các ta?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 Vì lẽ đó khi tức võ hồn nát mà không tiêu tan, chỉ cần có một vị luyện hồn sư thất giai đồng ý ra tay, không cần bỏ ra giá cao bao nhiêu liền có thể chữa trị trở về, ngươi cho rằng ta không thấy được. chương 1174, Công Chút Lưu Tình, ha ha, lấy thực lực của cổ đan lâu ngươi, khẳng định là không nghĩ ra loại chú ý này, nếu như ta không đoán sai, lấy ra cố hồn đan, đồng thời đáp ứng chữa trị võ hồn cho chân ly, nên chính là vinh dương kia, đáng tiếc, hắn đã chết, vì lẽ đó võ hồn của chân ly ngươi cũng không có thể chữa trị, chờ chậm rãi tan vỡ đi. sắc mặt chân ly phút chốc trắng bạch, bạch bạch bạch rút lui hai bước, sợ hãi nói: ngươi, ngươi. Diệp Huyền cười lạnh nói: ha ha, chân ly đại sư, ngươi giật mình như vậy, có phải là bị ta nói trúng không? một thân tu vi của ngươi, tất cả đều ở trên thương hỏa võ hồn kia. ngươi có thể thăng cấp luyện dược sư thất phẩm, cũng là bởi vì võ hồn này, đáng tiếc, chờ võ hồn của ngươi tan vỡ, thân phận luyện dược sư thất phẩm của ngươi, e rằng cũng hữu danh vô thực.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 ngươi liền tự mình chậm rãi chờ đợi võ hồn từ từ tan vỡ đi. Diệp Huyền chào Phùng nói, trên mặt phong nhạt vân khinh, ngươi, xì xì, thân thể chân ly run rẩy, hai mắt trừng lớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đàn lảo đảo, xiết chút nữa ngất đi. hắn tự cho là hãm hại được Huyền Quang các, nguyên lai căn bản là đào cái hố, tự trôn lấy mình. Kỳ Lập Minh cùng Lý Như Thành cũng sắc mặt khó coi, Diệp Huyền nói, đúng là dự định nguyên bản của bọn họ, không nghĩ tới tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhìn ra. Nhưng vẫn trang đến hiện tại, trong lòng mấy người chỉ cảm thấy có một luồng sợ hãi nồng đậm bắt đầu bay lên, lạnh cả người. Cố hồn đan, vừa nãy khí tức võ hồn của chân ly đại sư. Mọi người tinh tế thưởng thức Diệp Huyền nói, lại nhìn dáng dấp đám người chân ly, từng cái từng cái cũng tỉnh táo lại. Đặc biệt những luyện hồn đại sư như Dương Tu, cẩn thận hồi ức trong nháy mắt liền rõ ràng Diệp Huyền nói chính là sự thực. Người này dĩ nhiên lập tức liền nhìn ra chân ly đại sư sử dụng cố hồn đan, nhưng vẫn không nói ra trái lại cùng vinh dương đại sư tiến hành tỷ thí đánh cược chuyện này một bên các võ giả từ đầu tới đuôi biết chuyện đã xảy ra cảm thấy đáy lòng phát lạnh thân thể không lý do run rẩy sợ hãi nhìn thanh niên chừng hai mươi tuổi kia thủ đoạn tàn nhẫn cùng tâm tư kín đáo như vậy thật sự sẽ là một thiếu niên chỉ có hai mươi tuổi sao buồn cười vinh dương đại sư còn muốn chiếm lấy huyền quang các từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã bị tính toán các người còn có lời gì để nói diệp huyền cười lạnh chợt nhìn về phi ý chỉ bất công tiêu vô tẫn lâm bác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 Lấy những cặn bã các ngươi, cũng muốn động thủ với chúng ta, quả thực không biết trời cao đất rộng, trong con người lý như thành bắn ra lửa giận, nhưng không có một chút vẻ lo âu, lấy thực lực của huyền quang các, còn căn bản không bắt được bọn họ. Diệp huyền quay về tất cả mọi người ở đây chắp tay nói, chưa vị anh hùng hảo hán, vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy, đến tột cùng ai là kẻ ác, ai là người bị hại, kính xin thiên đồ phủ chính nghĩa chi sĩ có thể đứng ra, thay huyền quang các ta chu diệt quần nắc đồ này, huyền quang các ta chắc chắn hậu báo. Ha ha, được, lão phu đã sớm nhìn cổ đan lâu kia không hợp mắt. Khâu vô xong là cái thứ nhất đứng dậy. Ngươi, kỳ lập minh biến sắc. Hừ, lý như thành trưởng lão, người tốt xấu cũng là trưởng lão hạch tâm của lý gia, trung quy phải vì chuyện của mình làm phụ trách. Lâm gia ta chống đỡ huyền quang các, Lâm bác cũng cười gằn đứng dậy. Lâm bác, lý như thành biến sắc, cả giận nói, ngươi cần phải hiểu rõ, người này giết vinh dương đại sư, ngươi trợ trụ vi ngược, là phải cùng hồn sư tháp đối địch.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 Tiêu ra ra tay, một, là từ ra từ chấn trưởng lão. Từ ra làm sao cũng gia nhập vào. Mọi người dồn dập ngạc nhiên, thiên đồ phủ sáu đại gia tộc hàng đầu, phân biệt là ý chỉ ra, tiêu ra, từ ra, lý gia, lâm ra, chu gia. Hiện tại lâm gia cùng từ ra đều có người đứng ra, ngay lập tức để lý như thành rơi và bị động. Mà càng nhiều người, vẫn đưa mắt rơi vào ý chỉ bất công cùng tiêu vô tẫn. Luận địa vị, hai người bọn họ xa xa vượt lên bất luận người nào ở đây. Ý chỉ bất công lạnh nhạt nói. Lão Phu vừa mới tới, đối với chuyện này không hiểu nhiều lắm, liền không thể tự tiện nhúng tay vào. Hắn là một thái độ không đếm xỉa đến, hiển nhiên là không muốn dinh lưu đến trận phân tranh này. Tiêu vô tẫn lạnh lùng nói. Tuy ta không biết chuyện đã xảy ra, nhưng nếu thật sự có người dám ở thiên đô phủ hãm hại người khác, công nhiên coi rẻ quy củ của thiên đô phủ, tiêu gia ta nhất định không bỏ qua. Hắn vừa nói, sắc mặt của đám người lý như thành trong nháy mắt cho nguội. Tìm ra chân tướng, trừng ác dân thiện, đưa ta thiên đô phủ một càn khôn sáng sủa. Những võ giả khác, cũng thừa cơ kêu to lên, từng tiếng hô to ở trong đám người vang dội, lập tức gây nên cộng hưởng, trong lúc nhất thời người người bi phẫn, lên tiếng phê phán không ngừng. Trong đó chỉ một chút người sắc thực xem Lý Gia và Cổ Đan lâu khó chịu, hoặc là được qua huyền quang các ân huệ, còn có những gia tộc cùng thế lực khác cũng đi theo ổn ào. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy. Lý Gia dình lưu đến chuyện như vậy, không có ai không muốn cho hắn một đạp, để Lý Gia rơi vào cảnh sất đầu mày chán, động thủ, giết tất cả bọn họ. Ánh mắt Diệp Huyền ngưng lại, lớn tiếng nói, giết, đám người tô tú nhất trong nháy mắt liền sông lên, khâu vô song cùng lâm bác cũng theo sát phía sau. Các ngươi, đám người Lý Như Thành lộ ra vẻ hoảng sợ, phẫn độ muốn nói chuyện, thế nhưng lời chưa kịp nói ra, liền bị tập kích đầy trời bao phủ. Diệp Huyền rất rõ ràng nhìn thấy, đại đa số người, đều nhằm về phía vị trí của cổ đan lâu, còn động thủ với đám người Lý Gia Lý Như Thành, lại cực kỳ ít ỏi. Rất hiển nhiên Lý Gia quyền thế quá lớn, coi như là đục nước béo cò.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 Lý trưởng lão, lâu chủ, cứu ta. Hồng Đức sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt liền bị tô tú nhất ngăn lại, kể cả khâu vô song. Rồi mấy chiêu liền đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi giản ruộng. Sau đó chết là chân ly cùng hề nghi xuân, trong đó chân ly tu vi vốn không tệ lắm. Thế nhưng bởi vì tự bạo võ hồn, giới hoảng loạn trực tiếp bị đông lão một trường nổ nát trái tim, bay ra ngoài chết không thể chết lại. Mà hề nghi xuân thì bị lâm bác trưởng lão lực ép, để một cái nát đầu lâu. Trong khoảnh khắc.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 Lâm ra ngươi thật muốn cùng Lý Gia ta đối địch sao? Lý Như Thành vẫn nộ rít gào. Lâm Gia ta chỉ là duy trì chính nghĩa mà thôi. Lâm bác xì cười một tiếng, động tác trên tay càng thêm tàn nhẫn, bay ngầm, ngực của Lý Như Thành lập tức xuất hiện một lỗ thủng, từ bên trong phun ra máu tươi. Tô Tú Nhất ánh mắt phát lạnh, muốn tiến lên đánh giết Lý Như Thành. Nếu như là trước đây, hắn tuyệt đối không dám giết chết người của sáu thế lực lớn, thế nhưng sau khi theo Diệp Huyền, tính cách của Tô Tú Nhất trở nên quả đoán hơn rất nhiều.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 Huyền Quang, các, các người đến tột cùng năng lực lớn bao nhiêu? Một thanh âm lạnh như băng từ trong miệng bóng người kia truyền ra. Người đến là một lão giả râu tóc màu nâu xám, trên mặt đầy nếp nhăn, móng vuốt khô gầy như que củi, nhưng cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Vũ Hoàng bắt giai tam trọng, vì Thiếu Nhiên là tiền nhiệm tộc trưởng của Lý gia Lý Thiếu Nhiên. Đoàn người truyền đến thốt lên, Lý gia có thể trở thành một trong sáu gia tộc lớn, cũng là bởi vì có Vũ Hoàng Tam trọng tọa chấn. sắc mặt đám người lâm bắc trắng bệch. Bị khí thức của Lý Thiếu Nhiên ép liên tiếp lui về phía sau, bắt sai tam trọng cùng nhị trọng tuy chỉ kém một tầng, nhưng về mặt thực lực lại có khác biệt một trời một vực. Lão tộc trưởng, ngươi đã tới, người này giết hồn sư tháp vinh dương đại sư, còn thương hại hạ, hãm hại Lý Gia, lão tộc trưởng ngươi nhất định phải vì Lý Gia ta làm chủ. Nhìn thấy người đến, Lý Như Thành như được đại xá, điên cuồng giết gào, ánh mắt quán độc, có cứu, có cứu. Trong lòng kỳ lập mình cũng mừng rỡ như điên, vội vàng lùi tới sau Lý như thành. Lý thứ nhiên đầu tiên là nhìn về phiếu ý chỉ bất công cùng tiêu vô tẫn, ngưng tiếng nói. Hai vị gia chủ cũng muốn động thủ với lý gia ta sao. Ha ha, lý lão tộc trưởng đùa giỡn, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ngươi cứ lo chuyện của ngươi, không cần lo lắng bọn ta. Ý chỉ bất công cười nhạt. Tiêu vô tẫn nhíu mày, nhưng không nói gì. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. chương 1176, tiêu gia ra, ra tay. Hai, tuy hắn không mua hành vi của lý gia nhưng cũng không cần thiết vì một huyền quang các không quen biết đi cùng Lý Gia đối đầu. Thế giới này, dù sao vẫn là thực lực phi tôn. Vậy thì tốt. Lý Thiếu Nhiên tự hồ lúc này mới yên tâm, lạnh lùng liếc nhìn đám người Lâm Bác, lạnh giọng nói. Lâm Bác, từ chấn, hai người các ngươi đi sang một bên cho ta, Lão Phu sau đó lại cùng các ngươi tính sổ, còn huyền quang các này. Trong con người Lý Thiếu Nhiên lóe lên hàn mang, lộ ra nụ cười gần. Lão Phu xem là không có cần thiết tồn tại ở thiên đô phủ này. Chết đi cho ta. Lý Thiếu Nhiên rất tiếng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 mà như một ít cường giả huyền quang các tu vi yếu kém càng phun ra báo tươi. Lý lão tộc trưởng, lâm bác hoàn toàn biến sắc, vội vã tiến lên muốn nói cái gì, đồng thời muốn ngăn cản Lý Thứ Nhiên ra tay. Lâm bác, lão phu để ngươi đi sang một bên, người không nghe sao? Còn không lui lại cho ta. Lý thiếu Nhiên quát lại một tiếng, một luồng lực lượng dâng trào tịch cuốn ra ngoài, sắc mặt lâm bác tái nhợt bạch bạch bạch rút lui ra. Sau đó Lý thiếu Nhiên không thèm để ý lâm bác, bàn tay lần thứ hai rơi xuống, một trưởng này của hắn bao vây tất cả cường giả của huyền quang cắt vào, thậm chí ngay cả khâu vô song cũng bị bao phủ, hiển nhiên cũng muốn cùng chém giết. Khi sau Lý Thiếu Nhiên, khóe miệng của Lý như thành cùng kỳ lập minh đều lộ ra một tia hưng phấn cùng vẻ trào phúng. Nhìn đám người Diệp Huyền chết, đối với hai người mà nói, không thể nghi ngờ là sự tình cực kỳ hưng phấn. Đây chính là uy thế của Vũ Hoàng Tam Trọng sao? Trên mặt đám người tô tú nhất tràn đầy cay đắng, ở dưới Lý Thiếu Nhiên công kích, bọn họ ngay cả nhúc nhích cũng không được, càng không cần nói phản kháng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 Lại còn nói cái gì công đạo, không thể lý ra lão tộc trưởng đã muốn giết người sao. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, sau khi nghe được diệp huyền truyền âm, vẻ mặt của tiêu vô tẫn nguyên bản bình tĩnh đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ hoàng sợ. Dừng tay, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, mạnh mẽ vọt tới trước huyền quang các, tay phải đột nhiên vung ra, một tiếng vang ầm ầm, cùng tay phải của Lý Thứ Nhiên đụng vào nhau, chặn lại một đòn của đối phương. Tiêu gia chủ, người làm cái gì vậy? Lý Thứ Nhiên biến sắc, tức giận nói. Mọi người cũng đều có chút ngạc nhiên, không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì. Từ vẻ mặt của Tiêu gia chủ vừa nãy đến xem, hắn căn bản không muốn xen vào huyền quang các cùng lý gia phân tranh, làm sao đột nhiên liền động thủ? Tiêu Vô Tẫn không để ý đến Lý Thứ Nhiên hỏi dò, mà lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, lạnh giọng nói: Người thật sự biết?" Chỉ là không chờ Tiêu Vô Tẫn hỏi xong, Diệp Huyền liền trực tiếp ngắt lời hắn nói: "Ngươi không cần hỏi, ta dám truyền âm cho ngươi, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Đây này không tiện nói chuyện."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 Người nói một câu liền để lão phu từ bỏ, nào có sự tình tốt như vậy? Tiêu vô tận nhíu mày, lạnh lùng nói. Lý lão tộc trưởng, lời của ta đã nói rất rõ ràng, lẽ nào các hạ thật muốn cùng tiêu gia ta đối nghịch? Không phải là cùng tiêu gia ngươi đối nghịch, mà là ngươi để ta cho tiêu gia các ngươi mặt mũi, ai đến cho lý gia chúng ta mặt mũi? Nếu như chỉ là một chuyện nhỏ, nể mặt tiêu vô tận, đi thiếu nhiên nói lùi cũng lui. nhưng lúc trước lý như thành suýt chút nữa bị huyền quang các giết chết. Hơn nữa Lý Gia Hắn cũng có đệ tử ngã xuống ở nơi này, nếu như tiêu vô tận nói một câu Lý Thiếu Nhiên Hắn liền thoái nhượng, để những người khác nhìn Lý Gia Hắn thế nào. Ha ha, Lý Lão Tộc Trưởng nói không sai, tiêu gia chủ, người không khỏi cũng quá bá đạo đi, nói một chút, đến cùng là chuyện gì, để ngươi vừa nãy kích động như vậy, nhất định phải bảo vệ huyền quang các này. Đúng lúc này, bí Chỉ bất công cười hít mắt đi lên phía trước, thản nhiên nói, bí Chỉ gia cùng tiêu gia đều là hai đại cự đầu của thiên đô phủ, kỳ thực vẫn không hợp nhau. Bởi vậy nội dung Diệp Huyền truyền âm, quý chỉ bất công cũng cảm thấy rất hứng thú. quý chỉ bất công, sự tình tiêu gia ta, ngươi còn muốn xen tay vào. Tiêu vô tẫn lạnh lùng đáp lại một câu. chương. 1177, đao chạm diệt hồn quyết, 1. Kỳ thực vừa nãy Diệp Huyền chỉ nói với hắn một câu, là. Ta biết tiêu gia tiêu bình các ngươi chết như thế nào. Hắn nói, trực tiếp để tiêu vô tẫn không cách nào bình tĩnh. Tiêu bình là con cháu đích tôn của tiêu gia hắn, trước bị hắn phái đi xử lý một chuyện.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 Mặc kệ như thế nào, huyền quang các này ta là nhất định phải bảo vệ, nếu như Lý Thứ Nhiên ngươi lại dám động thủ, chính là cùng tiêu gia ta đối nghịch. Cả người Tiêu Vô tẫn tỏa ra chiến ý nồng nặc, khí tức vũ hoàng tam trọng khủng bố nhìn một cái không sót gì. Ngươi! Lý Thứ Nhiên tức giận đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ lên, ngược không ngừng chập trùng. Lý Chỉ bất công cười lạnh nói: "Lý lão tộc trưởng, ngươi đừng sợ, lão phu ngược lại muốn xem xem, tiêu gia này đến tột cùng càn rỡ đến hình dáng gì?" Hàn đứng ở bên người Lý Thiếu Nhiên, khóe miệng mang theo cười gần, vì thế vô hình đồng dạng phóng thích ra. Ánh mắt Tiêu Vô Tẫn phát lạnh, Úy Chỉ Bất Công, chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi, lẽ nào ngươi muốn cùng Tiêu gia ta đối nghịch hay sao? Úy Chỉ Bất Công cười nhạt nói, Tiêu gia chủ đây là nơi nào, lão phu chỉ là không ưa một ít người diễn xuất, muốn duy trì chính nghĩa mà thôi. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn tình cảnh này, Úy Chỉ Bất Công cũng thật buồn nôn, lúc trước còn việc không liên quan tới mình, hiện tại chỉ bởi vì Tiêu Vô Tẫn ra tay. Bởi vậy cũng không biết liêm sỉ đứng ra, người như vậy Diệp Huyền là không hợp mắt nhất. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Chính nghĩa, các hạ nói tới chính nghĩa chẳng lẽ chính là đổi trắng thay đen sao? Cổ đan lâu cố ý hãm hại Huyền Quang các ta, chứng cứ xác thực. Mọi người rõ như ban ngày, đường đường ý chỉ gia tộc. Một trong sáu gia tộc hang đầu của thiên đô phủ thật là khiến người ta buồn nôn. Những người khác nhất thời trợn mắt ngoác mồm, Diệp Huyền này điên rồi sao? Lại dám nói ý chỉ gia tộc buồn nôn. Lẽ nào hắn không biết địa vị của ý chỉ gia tộc ở Thiên Đô phủ sao? Chuyện này quả thật là tiếp tàu muốn chết a. Sắc mặt của ý chỉ bất công trong nháy mắt trở nên khó xem, thả ra một luồng uy thế khủng bố, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Sắc mặt hắn lừng đỏ, ánh mắt âm hàn, sắc mặt âm trầm phảng phất như có thể nhỏ xuống nước, cả người phóng thích sát cơ đáng sợ. Ầm, uhm, một luồng xung kích vô hình từ trong cơ thể hắn phóng thích ra, mạnh mẽ xung kích về phía Diệp Huyền, kinh khí cuồng bạo kia, chả hư không ra sóng gợn. Sát cơ nồng nạc ở trong đó hiện lên, hiển nhiên là muốn đưa Diệp Huyền vào chỗ chết. Thời khắc mấu chốt tiêu vô tẫn vội vàng đi tới trước mặt Diệp Huyền, Huyền Nguyên bốc lên, chống lại xung kích, tức giận nói. Ý chỉ bất công, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Trong con người ý chỉ bất công bắn ra sát khí, lạnh giọng nói. Người này chỉ bới ý chỉ ra ta, hôm nay lão phu phải giết hắn. Ngươi! Trong mắt tiêu vô tẫn cũng hẳn ý đại thị. Hắn vừa nói muốn bảo vệ Diệp Huyền, vì chỉ bất công liền nói nhất định phải giết Diệp Huyền này không phải muốn đối phó Huyền Quang Các mà vốn là muốn đánh mặt Tiêu gia. Được, rất tốt. Tiêu vô tận giận dữ cười. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao ở trước mặt ta đánh giết Diệp Huyền này. Tiêu vô tẫn, ngươi quá đánh giá cao mình rồi. Lý Thú Nhiên, ngươi đến ngăn cản Tiêu vô tẫn này, lão phu đánh giết Diệp Huyền. Vì chỉ bất công cười lạnh một tiếng. Vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng nộ hóng kinh thiên. Người phương nào lớn mật như thế, dám giết người hồn sư tháp ta? Thanh âm này vang dội réo rắt. Từ xa đến gần, tuyên truyền sắc ngộ, chớp mắt liền đến bầu trời huyền quang các, mọi người dồn dập ngẩn đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bóng người giống như lưu tinh bay đến, hư không phía sau hắn bị bắn ra gận sóng thật dài. Lại là một tên vũ hoảng tam trọng, đoàn người ngơ ngác, người này thân hình chưa tới, uy thế khủng bố liền bao phủ tới, tràn ngập trắng trợn không kiêng rè, cuồng bá hung hăng, hành vi bá đạo, càng trên ý chỉ bất công cùng tiêu vô tẫn, là hồn sư tháp tả viễn tháp chủ, lần này phiền phức lớn rồi trong mắt tiêu vô tận lóe ra một tia lo âu, trái tim đột nhiên chìm xuống. người đến chính là người phụ trách cao nhất của thiên đô phủ hồn sư tháp, cũng là thiên đô phủ đệ nhất luyện hồn sư, đến từ thần đô. tả viễn, tuy thiên đô phủ lấy hai gia tộc lớn làm đầu, nhưng cũng có một chút thế lực, là hai gia tộc lớn không dám dễ dàng đắc tội. trong đó hồn sư tháp chính là đáng sợ nhất trong đó. tuy tả viễn chỉ là một vũ hoàng tam trọng, hai gia tộc lớn không hẳn không có năng lực giết hắn, nhưng tả viễn là cường giả đến từ thần đô, một khi chọc giận thần đô đừng nói thế lực nhị lưu như thiên đồ phủ, coi như là một ít thế lực nhất lưu, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Quý trì Bất Công nhìn thấy Tả Viễn, thân hình lướt lên trong nháy mắt trở về tại chỗ, dừng lại tiến công, khóe miệng phác họa lên một tia hí ngược, cười lạnh nói: "Tiêu Vô Tẫn, ngươi không phải muốn bảo vệ Diệp Huyền kia sao? Lão phù ngày hôm nay liền muốn nhìn, ngươi làm sao ở trên tay Tả Viễn tháp chủ, bảo vệ Diệp Huyền kia? Ha ha, làm càn, làm càn, quả thực làm càn." Một bóng người hạ xuống, Tả viễn nốt cục chạy tới, rơi vào trung ương mọi người, hắn nhìn thi thể vinh dương cách đó không xa, trong mắt tràn ngập nổi giận cùng không thể tin tưởng, ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi vào trên người ý Chỉ bất công cùng tiêu vô tẫn. Quy trì gia chủ tiêu gia chủ, các ngươi thật to gan, dám giết hồn sư tháp phó tháp chủ, lẽ nào các ngươi là muốn khiêu khích quyền uy của hồn sư tháp ta sao? Hôm nay nếu hai người các ngươi không cho cái lý do, lão phu coi như giết không được bọn ngươi, cũng phải đưa tin về thần đô, tiêu diệt hai gia tộc lớn các ngươi. Trường 1178, đao chảm diệt hồn quyết, 2. Mọi người ở đây, thân phận cao nhất chính là úy trì bất công cùng tiêu vô tẫn. Theo tả viễn, dám giết chết vinh dương chỉ có hai người bọn họ. Tả viễn thắp chủ, ngươi hiểu lầm, việc này cùng úy trì ra ta không hề có một chút quan hệ. Giết chết vinh dương đại sư, là người huyền quang các, động thủ là thiếu niên huyền diệp kia. Úy trì bất công vội vàng giải thích, sau đó chỉ diệp huyền. Là hắn giết chết vinh dương. Tả viễn ngẩn ra, nhìn diệp huyền.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 người này quả thực là táng tận thiên lương a." Lý Như Thành bi thống gào thét, "Tố tội Diệp Huyền, Huyền Quang các sao, lá gan thật lớn, dám sát hại đại sư của hồn sư tháp, không quan tâm các ngươi lai lịch lớn bao nhiêu, ngày hôm nay đều phải chết." Tả Viễn tháp chủ, "Người nghe ta nói, chuyện này là như vậy." Tiêu Vô Tẫn vội tiến lên giải thích, hắn quyết không thể để Diệp Huyền chết trên tay Tả Viễn. Không cần phải nói, Tả Viễn tức giận lên tiếng, nhìn chằm chằm đám người Diệp Huyền, lạnh giọng nói, "Dám to gan sát hại đại sư của hồn sư tháp, Đừng nói huyền quang các, coi như là Tiêu Vô Tẫn gia chủ ngươi cũng phải chết, Tiêu gia chủ ngươi nói nhảm nữa, chính là cùng hồn sư tháp ta đối địch, ngoan ngoãn lui về phía sau, ai cản ta thì phải chết. Trên người hắn khí tức vũ hoàng tam trọng đột nhiên lao ra, tất cả vỗ giả đều bị chấn động đến mức trong lòng ngột ngạt, khó có thể chịu đựng, mà đám người tô tú nhất nằm ở trung tâm bão táp càng khó thở, ngay cả bước chân cũng khó có thể di động, chỉ cảm thấy thật giống như thân thể không bị khống chế. Xong, trong lòng đám người tô tú nhất chìm xuống,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 chẳng trách dám kiêu ngạo như thế, đánh giết hồn sư tháp vinh dương. thế nhưng ở trước mặt lão phu, mặc kệ ngươi có thân phận cùng lai lịch gì, hôm nay đều phải chết. Tà Viễn nộ rên một tiếng, một luồng hồn lực vô hình ở trước người hắn ngưng tụ, hóa thành hồn lực bạo tao hóa. phong bạo này, ngưng tụ không tan. từ xa nhìn lại, phảng phất như có một đoàn không khí hư vô ở trong hư không lẫn nhau giao hòa, cuối cùng hình thành một mảnh lưới đau lít nhà lít nhít, bao phủ về phía Diệp Huyền. những lưới đau này, lẫn nhau liên tiếp hình thành một toàn thể, căn bản tìm không ra lỗ thủng, khiến người ta có loại cảm giác không chê vào đâu được, không thể tránh khỏi. Khóe miệng Diệp Huyền nguyên bản mang theo cười gằn đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi đến từ Thần Đô? Đối mặt lưới đau hồn lực đủ để giết chết Vũ Hoàng này, Diệp Huyền đột nhiên hờ hững mở miệng, cổ quái nói: "Công Dương Vũ vẫn khỏe chứ?" Con người của Tả Viễn đột nhiên co rút lại, hơi thay đổi sắc mặt, lập tức lộ ra một tia lạnh lùng nói: "Tiểu tử, bớt ở trước mặt lão phu trang." Đừng tưởng rằng biết tục danh sư phụ của lão phu thì có thể làm cho lão phu tha ngươi, chết cho ta." Tả Viễn mặt lộ vẻ nanh sắc, lấy đao hồn lực vô biên trong nháy mắt cắt chém lên Diệp Huyền. "Hừ." Diệp Huyền hừ lại một tiếng, ở thế ngàn cân treo sợi tóc giơ tay phải lên, đầu ngón tay có hồn lực vô hình đang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng mảng từng mảng hồn lực phù văn, sau đó nhanh như tì chép điểm ở trên lưới đao hồn lực, răng rác, trong tiếng gãy vỡ, lưới đao hồn lực lít nhà lít nhít trong nháy mắt hỗn loạn giống như bị bắn trúng chỗ yếu hại, trong khoảnh khắc trên 5 xe bảy, hóa thành hồn lực tinh khiết tản mát ra. "Gượt cái gì?" Tả Viễn giật nảy cả mình, lộ ra biểu hiện khó có thể tin. Người lại phá tan lưới đao hồn lực của lão phu, cái này không thể nào." Cái mắt của hắn tròn vo, tâm thần chịu đến đả kích cực kỳ lớn. Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Đao trảm diệt hồn quyết, tổng cộng chia làm 6 tầng, chú ý chính là hồn lực hóa hình, có mặt khắp nơi, sinh diệt không ngớt." Nhưng hồn lực của ngươi vẻn vẹn ở thất gia đình phong, chỉ có thể vận chuyển tam trọng đầu, không cách nào diễn hóa ra loại ý cảnh không ngớt kia, bị ta phá tan lại tính là gì? Nếu như đổi làm sư tôn ngươi đến, người mạnh hơn cũng không thể giống như ta, dễ dàng liền phá tan lưới đau hồn lực. Làm sao ngươi biết ta triển khai chính là đau chạm diệt hồn quyết, hơn nữa còn hiểu rõ như vậy? Tả viễn biểu hiện chấn động, trên gương mặt tràn ngập vẻ khó tin, sắc mặt diệp huyền bình thản, không có trực tiếp trả lời, mà hơi chuyển âm nói.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 nhưng cũng chỉ là giật mình mà thôi. dù sao người biết hắn đến từ Thần Đô rất nhiều, như ý chỉ ra cùng Tiêu gia chỉ cần để tâm điều tra, đều có thể tra ra lai lịch của hắn. mà Diệp Huyền nói ra Đao trảm Diệt Hồn Quyết cũng không tính là gì, bởi vì Đao Chạm Diệt Hồn Quyết là tuyệt học của sư tôn hắn Công Dương Vũ uy chấn Thần Đô. nhưng Diệp Huyền mới vừa nói ra hai sư huynh của hắn, mới để hắn trần trình chấn động. Bạch Ngọc Trạch xác thực là nhị sư huynh của hắn, thế nhưng bởi vì một số tình huống đặc biệt, sư tôn chưa từng có công bố gia tục danh của nhị sư huynh bởi vậy rất ít người sẽ biết nhị sư huynh của hắn tồn tại. coi như là ở thần đô, người biết chuyện này cũng vô cùng ít ỏi. thế nhân đều cho rằng hắn mới là đệ tử thứ hai của công dương vũ, chỉ có số ít người cùng sư tôn quan hệ mật thiết mới biết chút ít. bí mật này ngay cả người trong thần đô cũng không biết, thiếu niên trước mặt này làm sao biết được? lần này hắn mới đối với diệp huyền trở nên coi trọng, sắc mặt trầm trọng, ngưng thanh truyền âm nói, ngươi là người nào? vì sao lại biết tục danh si si si nhị sư huynh? diệp huyền nghe xong ngẩn ra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 Tùy phong sầu này có người nói là sư tôn từng ở một thượng cổ hiểm cảnh nào đó mạo hiểm đoạt được, vì 10 bình túy phong sầu này, sư tôn thậm chí suýt chút nữa ngã xuống, lúc này mới được 10 bình rượu ngon. Này 10 bình túy phong sầu này, người toàn bộ thần đô đều biết, bởi vì công hiệu phi phàm, mùi vị kinh người, hầu như mỗi người đều muốn uống, thế nhưng sư tôn rất ít lấy ra chiêu đãi, coi như là một ít cường giả cấp cao nhất của thần đô, sư tôn nhiều nhất cũng chỉ cho bọn họ uống một chén, qua nhiều năm như vậy. Những túy phong sầu này lục tục bị uống hết, tả viễn cũng may mắn thưởng thức một ly, thật là suốt đời khó quên. Chỉ là từ hơn 30 năm trước, 10 bình túy phong sầu kia liền uống chỉ còn dư lại 3 bình cuối cùng, nhưng 3 bình này sư tôn xưa nay không có mở ra, vẫn bày ở trong phòng của hắn. Tả viễn rất tò mò sư tôn ghiền rượu như mạng vì sao có thể ở trong 30 năm này vẫn nhẫn nhịn không đi mở, thẳng đến về sau hắn mới ở trong miệng đại sư huynh gia luật bác biết được. 3 bình rượu ngon này. Là sư tôn năm đó đáp ứng đưa cho một vị bằng hữu, chỉ là sau khi vị kia rời đi. Liền không trở về nữa, sư tôn vì tưởng nhiều lối phương, lúc này mới quyết định vĩnh viễn không mở ra ba bình cuối cùng này. Lúc đó tả viễn đối với bằng hữu của sư tôn rất tò mò, chỉ là đại sư huynh không nói tên cho hắn. Bây giờ nghe được Diệp Huyền nói, tả viễn ngay lập tức khiếp sợ lên. Diệp Huyền có thể nói ra điển cố này, tuyệt đối chỉ có trí thân của sư tôn mới biết được, chỉ là theo sư tôn mấy chục năm qua, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp diệp huyền tự nhiên rất trực tiếp liền cho rằng, Diệp Huyền là hậu duệ của vị cố nhân năm đó. Diệp Huyền sờ sờ mũi nói, "Ngươi cho rằng như thế cũng được." Tả Viễn nhất thời không nói gì, từ thái độ sư tôn đối xử ba bình túy phong sầu kia, hắn liền biết địa vị của vị cố nhân này ở trong lòng sư tôn. Nếu để cho sư tôn biết mình giết hậu đại cố nhân của hắn, e rằng trong cơn giận dữ trực tiếp một trường liền đập chết mình. Nghĩ tới đây, thái độ của Tả Viễn đối với Diệp Huyền cũng biến thành nhu hòa lên nói, "Nếu như ngươi là hậu đại của cố nhân sư tôn,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 Cả kinh nói, chẳng lẽ bất tử hồn thể của hắn đã tu luyện tới tầng thứ 8, muốn lợi dụng từ khí trong Tử Minh hồ xung kích tầng thứ 9. Tả Viễn giật mình, trên mặt khiếp sợ tột đỉnh, nhìn Diệp Huyền tựa như gặp quỷ, thanh âm sợ hãi nói: "Làm sao ngươi biết sư tôn ta tu luyện bất tử hồn thể, đi Tử Minh hồ là vì xung kích bất tử hồn thể tầng thứ 9?" Quả nhiên, Diệp Huyền đè nén nội tâm chấn động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nói như vậy, sư tôn ngươi nên đã đột phá luyện hồn sư cửu giai. Không sai.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 Trường 1180, thần đô cố nhân, hai, hơn nữa hai người thân thiết như vậy, cũng là có nguyên nhân, Diệp Huyền kiếp trước, bởi vì phế võ hồn, dẫn đến cảnh giới đỉnh trệ ở bát giai đỉnh phong, trước sau không cách nào đột phá cửu giai. Công dương Vũ cũng giống như vậy, từ nhỏ người bị bệnh kín, cũng ở bát giai đỉnh phong không cách nào đột phá. Thời điểm Diệp Huyền biết hắn, người này đang ở chung quanh tìm kiếm bí cảnh, tìm kiếm phương pháp giải trừ bệnh kín trên người. Sau đó hai người lẫn nhau hỗ trợ.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 Các hạ đến thiên đô phủ ta cũng không thông báo lão phù một tiếng, nếu để cho gia sư ư biết ta từng muốn ra tay với ngươi, chắc chắn sẽ quở trách ta một phen, vừa nãy thực sự là xin lỗi, mong Diệp thiếu không để trong lòng. tả viễn lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhìn Diệp huyền sâu sắc thi lễ một cái, trong lòng hắn vui mừng không ngớt, cũng may mới vừa rồi hắn không có đánh giết Diệp huyền, bằng không liền phiền phức. Không, là ta đánh giết hồn sư tháp phó tháp chủ của ngươi, nói đến, vẫn là ta có lỗi trước. Tà viễn hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Thiếu nói nơi nào, Vinh Dương dám mạo phạm công tử, ỷ vào thân phận hồn sư tháp phó tháp chủ diễu võ Dương Oai, ở thiên đô phủ hoành hành bá đạo. Bây giờ bị Diệp Thiếu giáo huấn, đó là chết chưa hết tội, coi như hắn không chết, loại bại hoại này lão phu cũng muốn thanh lý môn hộ. Đám người ý chỉ bất công, tiêu vô tẫn tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy phong thủy luận chuyển quá nhanh, năng lực chịu đựng của trái tim mình quá kém, có chút hô hấp không được. Đám người tố tú nhất cũng há to mồm, sững Mắt tế huyền quang các sắp rơi vào vực sâu, hủy hoại trong một ngày, không nghĩ tới diệp thiếu cùng đối phương giao lưu vài câu, dĩ nhiên xoay chuyển tình thế, mọi người rất hiếu kỳ, vừa nãy diệt thiếu cùng tả viễn tháp chủ kia đến tột cùng giao lưu cái gì, dĩ nhiên sẽ làm cho tả viễn trước sau có chuyển biến khổng lồ như thế. Không chỉ bọn họ, trong lòng đám người ý trì bất công càng hiếu kỳ sắp nổ tung, tính cách của tả viễn bọn họ hiểu rõ nhất, đến từ thần đô, ở thiên độ phủ có thể nói hoành hành vô kỵ, hai gia tộc bọn họ cũng không dám tùy trêu Căn bản không phải loại người dễ nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Tiêu Vô Tẫn đối với thân phận của Diệp Huyền không khỏi tràn ngập tò mò. "Diệp thiếu, các ngươi làm sao sẽ đến Thiên Đô phủ mở ra một huyền quang các như thế? Còn có vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Vinh Dương sẽ ra tay với huyền quang các các ngươi?" Vừa nãy bởi vì tin Vinh Dương bị giết, Tả Viễn trong tức giận vừa lên liền điên cuồng động thủ, cũng không có hỏi đúng sai phải trái, hiện tại bình tĩnh lại, liền hiếu kỳ lên. Lúc này Diệp Huyền đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói ra